Chương 962, Mục tiêu 1. Trước đó Sở hưu chỉ thi triển diệt tam liên thành tiền một lan duy nhất, chính là lúc đối mặt với Phương Kim Ngô. Thật ra trận chiến đó không ai chứng kiến chi. Tiết, nhưng cuối cùng Sở hưu bắn một mũi tên xuyên qua Đại Phật lại rất nhiều người chứng kiến. Cho nên khi Phong mãn lâu viết lại những tư liệu liên quan tới Sở hưu, đương nhiên cũng ghi chỉ tiết này vào. Những người ở đây đều từng nghe tới trận chiến đó, lúc này thấy sở hưu không? Ngờ lại bầy ra thức mở đầu như vậy, ai cũng biết đây chắc chắn là mũi tên kinh khủng mà sở hưu đã dùng để bắn giết Phương Kim Ngô. Một đau vừa rồi bọn họ còn tốn sức như vậy mới cản được, nói chỉ mũi tên này của sở hưu. Có thể nói người chúng chắc chắn phải chết trước đó khi cùng vây công sở hưu, bọn họ không ai sợ. Thậm chí cho dù có người bị sở hưu chém chết tại chỗ cũng không ai chọn cách lùi bước. Nhưng vấn đề là giờ sở hưu dơ mũi tên chỉ thẳng bọn họ, chỉ cần buông tay thôi sẽ mang đi một tính mạng, không ai biết liệu mình có phải người đó không áp lực tâm lý này cho dù là hư ngôn. Cũng chẳng chịu nổi, nếu giờ đang là lúc sinh tử tồn vong của đại quang minh tử, vậy hư ngôn cũng có dũng khi đón tên này của sở hưu. Cho dù hẳn chết, những đệ tử Đại Quang Minh tự khác cũng sẽ ra tay báo thù. Giúp hẳn, nhưng đặt trong trường hợp hiện tại, hư ngôn lại không muốn chết vô nghĩa như vậy. Tám tông sư võ đạo bị thức mở đầu của sở hưu dọa cho chật vật bỏ trốn. Chuyện này không chỉ kinh người, còn có vẻ nực cười. Đám buôn tin giang hồ của Phong mãn lâu ngồi trên cây cao cẩn thận quan sát chiến trường. Không bỏ qua bất cứ chỉ tiết nào. Trước đó bọn họ đều coi những cường giả chân hỏa luyện thần như. Đông Hoàng Thái nhất là mục tiêu quan sát chủ yếu. Thế nhưng không biết từ bao giờ mục tiêu này lại đổi thành sở hưu. Không thể không nói. Người ngoài tới hỗ trợ sở hưu còn biểu hiện ngông nghênh hơn cả võ giả bái nguyệt giáo. Người không biết còn tưởng hắn là đệ tử chân truyền của Dạ thiêu nam, trừ cường. Giả chân hỏa luyện thần như đông hoàng thái nhất Sở hưu là người giết người nhiều nhất Cũng gây ảnh hưởng lớn nhất Giờ phút này sở hưu thi triển thức mở đầu Đã dọa cho cả 8 người chật vật chạy trốn quy thế này quả thật có cảm giác kiêu hùng ma đảo Gòn lúc này trong trận chiến Thấy 8 người đều bò Trốn, ánh mắt sở hưu không chút biến hóa Mũi tên đen nhánh ngưng tụ trên ma cung Lực lượng kinh người khiến cả người thi triển là sở hưu cũng cảm thấy tìm đập chân run. Diệt tam liên thành tiên là võ thuật cường đại ngày trước. Có thể phá hủy cả một tòa thành khổng lồ. Bằng sắt thép, giờ sở hưu thi triển chỉ là chút da lông. Thậm chí không đạt được cả một phần trăm hay một phần ngàn quy lực đương nhiên với sở hưu hiện giờ. Quy lực này đã đủ. Lần trước sở hưu thi triển diệt tam liên thành tiễn. Do không có kinh nghiệm cuối cùng phải lấy khí huyết ngưng thành mũi tên mới bản ra được. Có điều mọi chuyện đều có lần đầu, sau lần. Thứ, nhất chút chắc, cảm giác của lần thứ hai cũng tốt hơn nhiều. Cũng như sở hưu hiện tại, mặc dù y cũng bộc Phát hầu hết lực lượng của bản thân, nhưng không đến mức phải ngưng tụ lực lượng khí huyết thành tên. Ba cánh tay đồng thời buông dây cung. Chỉ trong chớp mắt một luồng chấn động ma khí vô cùng cường đại bộc phát Nơi mũi tên bản qua Vạn vật tàn lụi khô héo Một lưỡng lực lượng tịch diệt Tới cực hạn hủy diệt cả vạn vật Những võ giả nơi mũi tên đi qua bất luận chính đạo hay ma đạo đều lộ vẻ kinh ngạc Trực tiếp từ bỏ giao đấu Không ngừng né tránh Sợ mũi tên của sở hưu này bắn lệch Ngộ thương bọn họ Chỉ có điều chuyện khiến người người kinh ngạc là mũi tên này của sở hưu không bản về phía trình đình sơn hay hư ngôn của đại quang minh tự càng không bản vào những võ giả của phong vân Kiếm trùng cùng chân vũ giáo ngược lại nhàm thắng vào hình tư đồ Hình tư đồ sau khi họa thủy đông dẫn không đi quá xa ngược lại đường đó quan sát trận chiến bên phía sở hưu Khi thấy sở hưu trực tiếp dốc toàn lực xuất một đao phá cục, hình tư đồ còn âm. Thầm mảng chửi đám võ giả tông môn chính đạo bất lực, đã có tên trên phong vân bảng còn chỉ có ngàn đó thực lực. Thế nhưng một khắc sau diệt tam liên thành tiễn của sở hưu đã bản ra, ngay khi mũi tên rời cung, hình tư đồ lập tức có cảm giác mũi tên đó nhằm về phía hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngay khoảnh khắc mũi tên rời cung, một lưỡng sát ý vô cùng kinh khủng đã nhắm thẳng vào hẳn, thậm chí còn một cảm giác cực kỳ huyền ảo khóa chặt xung quanh hẳn. Cảm giác đó như thiên la điệu võng, phong tào tất cả mọi thứ xung quanh, hẳn như con côn trùng rơi vào mạng nhện, có phí công giấy ruộ cũng chỉ phí công. Dưới nguy cơ sinh tử này, hình tư đồ trực tiếp phun ra một mục máu tươi. Hai thanh trường kiếm cửu âm hồng uyên trước người hẳn hợp lại làm một, ma khí cùng huyết sát khí cường đại quét. Qua, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ ngăn cản trước người. Lâm Phương bên cạnh hắn đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó cảm giác được lực lượng của mũi tên bản tới, ra đầu tê giải, trực tiếp thiêu đốt khí huyết bản thân quay người bỏ trốn. Chuyện liên quan tới tính mạng như vậy, Làm sao hắn còn để ý tới giao tình hay đắc tội với viên thiên phóng hay không? Hơn nữa sau khi sở hưu bản tên, tất cả mọi người đều ngây ngốc, không? Ai biết sở hưu đang làm cái quỷ gì? Vừa rồi còn dùng một địch tám, thể hiện uy thế của một kiêu hùng ma đảo. Sao giờ lại đột nhiên quay đầu sang nhằm vào người mình, định trừ ma vệ đạo Ngày trước hình tư đồ rất có danh tiếng trên giang hồ. Dù sao ngày xưa hắn cũng từng chém giết võ giả của ngũ đại kiếm phái, bị ngũ đại kiếm phái liên thủ truy sát mà không chết, cũng là một người tài.